năm 5056, điên cuồng hấp thu lực lượng của thước vô lượng, thế mà nữ nhân này lại quen với vị lên cảnh giới đại đế kiêu chắc chắn cô ta là một vị nữ đế rồi. Xoẹt ẹt xoẹt suốt, sáu lão giả cảnh giới tế đạo, tầng 8 toát mồ hôi. Tiền bối, chúng tôi đi ngay đây, quên luôn cả cách đi rồi. Mấy người như chó điên, nằm bò trên mặt đất, điên. Cuồng bò về phía Tiêu đế Đỡ anh ta dậy Rồi chạy trối chết Sau lưng lại nghe thấy giọng nói Hờ hứng của Giao Trì Nhớ kỹ Chuyện hôm nay kẻ nào dám truyền ra nửa chữ Thì chết Vâng, vâng, vâng Sáu lão giả cảnh giới tế đạo dừng lại Điên Cuồng dập đầu mấy chục cái Rồi khiêng tiêu đế biến mất Đến lúc này Giao Trì chậm rãi quay đầu lại Gương mặt cao ngạo hiện lên nét tức giận Ngươi, đáng chết. Giao chỉ dơ thước vô lượng lên, hướng về phía đầu. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh cười, đứng yên tại chỗ, không có hành động gì. Khi thước vô lượng chỉ còn cách Diệp Bắc Minh một tí tóc, suýt thì chạm vào người anh. Diệp Bắc Minh vẫn làm thinh, tại sao ngươi không né? Giao chỉ quyết định, chỉ cần Diệp Bắc Minh phản kháng. Cô ta sẽ để thước vô lượng nghiền áp qua luôn Tên này lại dám lấy đi sự trong sạch của cô Thật là khốn kiếp Diệp Bắc Minh lắc đầu Cô thấy tôi còn trốn được không? So với chết chật vật Chẳng thà chết thong thả còn hơn Và lại Chết trong tay cô Cô có thể nhớ tôi suốt đời rồi Ngươi Giao chỉ cắn môi Cô ta là nữ đế ưng suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ. Cho dù cô ta không thích Diệp Bắc Minh, ban đầu cũng chỉ lợi dụng Diệp Bắc Minh, nhưng dù gì anh cũng là người đàn ông đầu tiên. Và cũng là duy nhất của cô tai giết ư. Một dao chỉ sát phạt quyết đoán, giờ phút này lại do dự. Thôi, hôm nay tâm trạng bồn đế tốt, đời hôm khác tâm trạng ta không tốt, sẽ giết người xô. So, dao chỉ nghiến răng nghiến lợi. Mấy người Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U, U Diệp Khang. Nét mặt họ hơi là lạ, và khiếp sợi đây rõ ràng là không muốn giết mài. Bọn họ nhìn ra rồi. Thước vô lượng này, ta tạm thời phong ấn nó. Trong vòng một canh giờ, nó sẽ phá phong ấn, bay về nhà họ tiêu. Muốn xử lý thế nào, người tự xem rồi làm đi. Nói xong, ném thước vô lượng cho Diệp Bắc Minh. Sau đó, Giao Chỉ bước một bước, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh cầm thước vô lượng, anh thấy có cảm giác dày dặn. Giao Chỉ đưa thước vô lượng cho mình là có ý gì nhỉ? Còn nhấn mạnh chỉ có một canh giờ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh choàng hiểu ra, anh hô tiểu tháp ông chết chưa? Nếu chưa chết thì hấp thu nó cho tôi. A a. Ai, cùng lúc đó, tại lối ra của vô căn chỉ địa. Sáu lão giả hoảng hốt đỡ một thanh niên cả người là máu, đang hấp hối. Mắt trợn tròn, môi run run lao tới. Đây là cảnh giới tế đạo tầng 8. Đây chẳng phải là mấy trưởng lão nhà họ tiêu à? Mau nhìn đi, cái thanh niên bị thương kia, hình như là tiêu đế tiêu đế á? Tiêu đế có hoàng kim thần thể á? Sao lại bị thương ra nông nỗi này? Có chuyện gì thế nhỉ? Nhìn dáng vẻ của mấy trưởng lão nhà họ tiêu, có vẻ họ đã chịu KCSTHC cực lớn. Xung quanh, cửa truyền tống, rất nhiều tu võ giả chố mắt nhìn. Một lão giả vội vàng đi tới, có chuyện gì vậy? Thánh tử sao rồi? Ông ta phụ trách bảo vệ cửa truyền tống, không cho ai rời đi. Sáu lão giả như bị tâm thần vậy, điên cuồng lắc đầu, không. Nói được, không nói được. Đi, mau rời khỏi chỗ này, đi. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên huyết trì, thước vô lượng run lẩy bẩy, lực lượng đế đạo cực kỳ tinh thuần bên trong tuôn ra như lũ. Phía dưới thước vô lượng, tháp càn khôn chấn ngục giống như một miếng bọt biển thiếu nước. Điên cuồng hấp thu lực lượng của thước vô lượng. Ha ha ha ha, đã, quá đã, nhóc con, không ngờ trong những năm còn sống, bồn tháp lại được hút lực lượng của hai kiện binh khí đại đế. Ha ha ha ha, nếu mà hút nhanh hơn tí nữa, có khi bồn tháp có thể biến chất thật đấy. Tháp càn khôn chấn ngục kích động lắm, một canh giờ sâu thước vô lượng rú lên một tiếng, hóa thành một tia sáng. Chật vật phá không mà đi.